Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tọn dẹp sạch sẽ Nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ Hoàn nhàn ghé vào giường cha Có một chút buồn ngủ Cô miễn cứng đứng lên đi rửa mặt chạy đầu cha tỉnh táo Đang vốc nước rửa mặt thì cô chợt sật mình Di động Phải mở liên tục không được tắt máy Nếu tôi gọi mà cô không nhấc máy Hứa Hoàn nhàn Cô biết vi phạm và khoan hợp đồng Kết quả sẽ như thế nào rồi đó Hoàn nhàn chua môi trong lòng oán hận Đem người nào đóng mắng một trận Bực thì bực nhưng cô vẫn mở điện thoại di động điện thoại mở được một lúc lâu không có cuộc gọi đến hoàn nhanh thở dài cả người ngồi ở bên giường Cần buồn ngủ kéo đến cô nhắm mắt mơ màng thì chuông điện thoại bỗng nhân vang lên ngay lập tức hoàn nhanh giật mình tỉnh dậy cầm di động thấy tên của anh ta hiện lên trên màn hình cô lưỡng lự một chút cuối cùng cũng hãy lấy lấy khí để bấm phím nghe alo vì sao lại tắt điện thoại Giọng của anh trầm thấp từ đêm điện thoại truyền đến. Hoàn Nhân luống cuống. Anh có gọi cho cô sao? Làm sao anh biết cô tắt điện thoại chứ? Tôi... điện thoại của tôi hết pin. Cô nói dối mà mặt cũng đỏ lên. Ừ Hoàn Nhân, tôi đã nhắc cô không được phép tắt điện thoại. Ý cười trong giọng nói của anh càng đậm. Hoàn Nhân trong lòng hoảng sợ, cô biết rằng anh đang tức giận. Dù là qua điện thoại, nhưng cô vẫn cảm giác được sự tức giận của anh. Điều này làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Thật là xin lỗi sẽ không có lần sau đâu. Hoa nhăn không cam lòng nói tiếng xin lỗi. Cô đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời làm cho anh có một chút kinh ngạc. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Cô ở đâu? Tôi sẽ qua đón. Cùng tôi đi ra ngoài. Bệnh bệnh viện. Cô chưa nói xong thì anh đã đem điện thoại cướp đi. Bên tai truyền đến âm thanh tuốt tút của điện thoại. Hoa nhăn cảm thấy hốc mũi chua xót. Đứng ở bên ngoài bệnh viện đợi một lát, xe của anh đã đến. Hoa nhăn không đợi anh nói ngoan ngoãn lên xe. Cố gắng nở nụ cười mà nhìn anh Bây giờ đi đâu chứ Uống rượu Anh không quay đầu lại ném cho cô hai chữ Tiếng nhạc ồn ào đập vào tay Khiến cho cô có một chút khó chịu Trong đầu suy nghĩ chỉ muốn mau chóng Chạy ra khỏi đây Anh hình như đã quá quen thuộc với nơi này Sạn cô trực tiếp tới một gian phòng sang trọng Vừa mở cửa Hoàn nhàn đã nhìn thấy có rất nhiều người xung quanh Ngồi ở đó Tần Tiếu à, mọi người đang chờ anh, anh tới muộn rồi đó Mọi người bắt đầu chào hỏi Hoan nhăn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông cá trẻ, tay đang ôm một cô gái quần áo sột sệch. À, lại đổi bạn gái rồi sao? Anh ta đi tới vô cùng thân thiết, đánh một quyền trên vai của thân tống Hạo rồi mỉm cười. Ánh mắt liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Hoan nhăn mà trêu đùa thân tống hậu. Ta lại thay đổi khỏi vị rồi sao hả? Chạy sang một bên đi. thần tống hậu chầm mắt liếc anh ta, còn không khen kéo Hoan nhăn tìm ghế trống mà ngồi xuống. Hoan nhan thầm nghĩ chắc bọn họ là bản thân của nhau. Người đàn ông kia vừa nói chuyện với anh cũng bước lại gần cầy nói: "Chị Dao nhỏ à, lần đầu gặp mặt tôi là Trấn kỳ. Xin chào, tôi là Hứa Hoan Nhan." Hoan Nhan chỉ nhìn anh ta cật đầu cũng không đưa tay ra. đừng có nói lung tung nữa. thần Tổng hạo trừng mắt liếc, xung quanh mấy người đàn ông khác thấy vậy cũng ồn ào đứng lên. "Oa, wow, Trấn Khỉ à, hóa ra có người phụ nữ không mới bắt tay với anh đó." Hoan Nhan mặt lại càng đỏ, có một chút xấu hổ nhìn người đàn ông ở phía trước mặt. Không biết phải làm sao cả Còn cần phải để ý đen ta Thần Tống Học liền nói Rồi đưa cho cô một ly rượu Lại dơ lên một ly khác Hướng tới mấy người đàn ông kia Trần Nhị, Kỳ Trấn, A Dương Đêm nay chị uống rượu Mấy người kia đều hiểu ý anh Nên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều hoa Nhan chợt nghiên mặt Nhìn thấy anh uống một ly rồi lại một ly Mà mày cũng không nhíu lại còn biết vì sao trong lòng gợi lên những cảm xúc khác thường Nhìn chai rượu cằn cạn Hoan Nhân đưa tay giữ lấy tay anh Thần Tống Hạo à Anh uống quá nhiều rồi Thần Tống Hạo say khướt liếc mắt nhìn Rồi sau đó hất tay của cô ra Anh nhếch môi cười nhận Cô dợ vào cái gì mà quản tôi Hứa Hoàn Nhân Nhất thời hứa Hoàn Nhân trầm tư. Cô lấy tư cách gì mà quản anh ta chứ Cô hẳn là phải chán ghét anh ta đến tận xương tùy Mà anh ta cũng xem tưởng cô Đã ra ngoài bán thân. Hai người bọn họ chán ghét lẫn nhau Rồi lại không thể không dây dưa với nhau Kỳ chắn nhìn anh ta say đến không còn hình dạng gì Thì không khỏi liếc Trần Nhị một cái nhẹ nhàng lấp đầu Hàng năm vào ngày này Thần Thiếu đều trở thành một bộ sáng uống say Đến bất tỉnh nhân sự Không biết điều gì cả Cũng khổ cho anh ta một năm chỉ có thể vương thẳng một lần Thần Thiếu hả? Trần Nhị đi tới Đặt lấy chai rượu trong tay anh ta Rồi khép hờ mắt nhẹ giọng nói Còi đinh hồn với Dennis Lâm rồi Trần Nhị hạ giọng Hứa hoàn nhăn ngồi kế bên thân tống hậu Nghe rõ câu nói này, trong đầu cô lập tức nghĩ đến tên cô một người, Tô Lai. Thân thể của tân tổng hảo đột nhiên run rẩy, anh ta ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net